Việt Nam. Nhiễm xin chào các bạn thính giả của âm nhạc 12 giờ. Ừ. Các bạn biết không, Nhiễm vừa chạy lòng vòng ngoài phố về. Lạnh thật đấy các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên Nhiễm được thưởng thức đặc sản lạnh của Hà Nội. Ấy đúng là Có một không hai Dù đã được mọi người cảnh báo Và đã chuẩn bị tinh thần Cũng như là trang bị đầy đủ Nhưng mà nhiễm vẫn Lạnh <cười> Có bạn thính giả nào Cũng đang suýt xoa vì lạnh giống như nhiễm không Chắc là cũng có đúng không nào Vậy thì Hãy cùng nhau nhâm nhi Một chút rốt cho ấm người các bạn nha Yeah <cười> Cây tuyết bay ngang trời nhìn tuyết rơi trắng chân trời môi thông tươi thắm bỏ đô quê hương Sực bên triền núi Hoàng Liên Sơn cao Bây giờ thì Nhiếm đã sẵn sàng cho buổi trưa hôm nay rồi Một buổi trưa lạ lạ khác với mọi ngày Vì phải mặc áo len đến mấy lớp Dù đang ở trong studio lúc 12 giờ Với người Hà Nội thì đây là chuyện bình thường Nhưng với một anh chàng đến từ một thành phố Quanh năm tràn ngập nắng Thì đây quả là một trải nghiệm thú vị Vậy là đã sang mùa rồi Một mùa mới trong năm Với bao nhiêu cảm xúc Mùa của những cơn gió đông bắc lạnh buốt người, nhưng cũng là mùa ấm áp khi mọi người có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Có thời gian để cùng ngồi xuống hơ tay bên bếp lò nhâm nhi tách trà nóng và ôm lại những câu chuyện xưa. Là mùa mà những người con đất bắc xa quê nơi phố thị Sài Gòn tìm chút hương vị ký ức xưa trong những cơn gió mang mát hiếm hoi sớm tinh mơ. Để dù không lạnh lắm, cũng cố rút mình trong những tấm áo len, chỉ đơn giản là để suýt xoa nhớ Mưa đông đã về Tay trong tay mình thả hơi không mùa đông luôn là một mùa có ý nghĩa đặc biệt với nhiễm đơn giản là vì cách đây hai mươi mấy năm cũng vào những ngày này có một thằng nhóc nhiễm đã giơ tay chào cuộc đời <cười> ừ, các bạn đừng hiểu lầm bất kỳ điều gì nha đơn giản là nhiễm chỉ muốn chia sẻ thôi <cười> các bạn biết không có người nói rằng những ai sinh vào mùa đông thì uh, luôn có nhiều cảm xúc có thiên hướng về nghệ thuật à, có nhiều bạn tốt và đặc biệt là rất xinh đẹp <cười> không biết là có đúng không nhưng mà Nhiễm luôn tin vào điều này và Nhiễm cũng tin rằng ít nhất 1 phần 4 thính giả đang nghe chương trình cũng tin vào điều này chắc chắn là như vậy <cười> quý giá những tiếng huy hiệu, mấy giấy gói kèo, còn gấu nhỏ sức lỗ tai, cuốn sổ liên lạc 5 lớp chín, những tấm thiệp Noel, những tấm hình ố vàng, cầm ngắm đọc mỉm cười và nhớ mùa đông, mùa của những ngày ngồi chống cằm bên tách cà phê, so tấm kính cửa tiệm nhìn ngắm đủ sắc áo ấm trên phố. Nhìn ngắm cây xà cư trụi lá Nhìn ngắm ngày chậm chậm trôi qua Nhìn ngắm suy ngẫm Và nhớ Mùa đông Mùa của những tối rề xe chậm chậm ngoài phố cùng chúng bạn Rồi tấp vào một quán cháo khuya Rồi xì sụp Xích xoa vì cháo nóng rồi ôm ao cưa dẫn ôm vào tranh nhau nói rồi im lặng khi năm nay vắng một ai đó im lặng và nhớ không còn ai nhớ tiếng chuông chiều bên sao đường vắng tạnh không còn ai nữa tới đây tìm nắng có người cuối đông không mùa đông khác khi bong người đã đường vượt xa không mùa đông nữa không quay về nữa lối mòn dấu chân không đành lòng dấu tâm hoàn bình yên mất rồi không giọt nước mắt chơi vơi mùa đông chắc không mùa đông ấy nuôi cai ấm mơ và không mùa đông nữa thương tâm đã lửa bấy lâu không thì vẫn thế cơn mưa mùa đông lại về đây thúc không chỉ công chăm năn nên vì ơn đã mòn bởi đồng phù không một đứa đón thôi không chờ mong bao người sẽ qua không mùa môi nóng run run vì chú biết mình đã đưa không còn đang sống trong đêm mùa đông không còn ông cũng nghe mưa mùa đông giữa về giật gân cũng đành ngày qua dấu buồn, không giọt nước mắt trời với mùa đông trời không mùa xuân gió chân ta cũng mơ bên nhau và không đến trên phố đưa đêm xuống cùng bóng nghiêng. không thì vẫn thế cơn mưa mùa đông đã về đây thôi không thì cũng chót lớn lên vì tâm đã mòn với đông rồi Tiếng trường chiều bên, sao đường vàng tạnh không? Còn ai nữa tôi đây tìm nắng? So ngày cuối đông không? Mùa đông khác khi bong người đã hết buồn phớt xa không? không. Mùa đông nữa không quay về nữa, lối mòn dòng chân. không đành lòng dấu tâm hoàn bình ướt mất rồi, không giọt nước mắt chơi với mùa đông chờ. Và không mùa đông nữa thương tâm đã thừa bấy lâu không thì vẫn thế cơn mưa mùa đông đã về đầy thừa không thì cũng cho lươn lên vì tan đã mòn mấy đông rồi không mùa đưa đón thôi không chờ mong bóng người sẽ qua và không mùa môi nóng run run vì chưa biết mình đã yêu không còn đàn gió trong đêm mùa đông da lạnh coi nhau cả không, còn âm cũng nghe mưa mùa đông giữa ngày rét đậm. Không? không đành lòng đón yêu thương ngày qua dấu buồn. Không giọt nước mắt chơi vơi mùa đông. Chưa không mùa xương dấu chân ta cùng mơ bên đâu. Và không đến trên phố đưa đêm xuống cùng bóng nghiêng. Không thì vẫn thế cơn mưa mùa đông. đã về đành thôi xót thì cũng lớn lên nên vì tâm đã mòn mây đông rồi. Vẫn cứ đến đông qua lại đời nữa, vẫn cứ nhớ thế thôi thì tâm cũng đầy. Hồng đành lòng nhót cơn đau chuyển miên chế muôn, không do nước mắt trôi với mùa đông. có đồng ý không khi nhím gọi mùa đông bằng cái tên mùa của những nỗi nhớ nhớ những mùa đông thơ ấu ta cùng lũ bạn nhỏ chơi cút bắt trên cánh đồng ngô sơ sát những gốc ngô đã thu hoạch phất phơ trong cơn gió lạnh vậy mà lũ trẻ dù đã được mẹ quấn đến mấy lớp áo mặt vẫn đỏ bừng vì nóng chạy chơi chán Lũ nhỏ lại nằm chụm đầu vào nhau thành vòng tròn Ngước mặt lên ngắm mây trời và mơ ước Giờ thì lũ trẻ ngày xưa đã lớn Lâu rồi cũng chẳng gặp nhau Có chăng vài năm trước Mỗi lần về quê vô tình chạm mặt Cũng chỉ ngượng ngùng cười một cái Biết sao được mỗi đứa một câu chuyện Đứa lấy chồng sớm, có con sớm, lo toan vất vả sớm. Đứa trở về thành phố sau những ngày nghỉ đông, trở về với trò chơi điện tử, với vi tính, với những kế hoạch bố mẹ đặt ra. Đứa trở thành nhân viên bàn giấy, ngày ngày khoác áo vest ra vào các tòa cao ốc. Đứa thì thức chí, ngày ngày làm bạn với xị rượu con khô, ngồi ngắm mảnh vườn bên nhà, nay vừa bán Thời gian và những bộ bề cuộc sống đã dần nhạt nhòa những câu chuyện xưa Những cánh đồng ngô năm xưa không còn nữa Và mùa đông năm nay cũng không còn lạnh như ngày xưa Chẳng còn gì để níu kéo gìn giữ Và cũng chẳng biết trong lũ trẻ con ngày ấy có còn ai ngồi nhớ lại ngoài ta Trưa hôm nay ngày lạnh này, chợt nhớ đến những ngày còn ở quê nhà. Mỗi sáng mùa đông trời rét căm căm, nhưng mẹ dậy rất sớm. Tuy nhà có bếp ga, nhưng mẹ vẫn thường đun nước bằng bếp củi. Bên bếp củi hồng đó, quây quần một gia đình nhỏ. Mẹ, tôi, một con cuốn và một con mèo. Tiếng củi lách tết Tiếng tôi tiếu tích kể mẹ nghe Chuyện trời, chuyện bể Chuyện lũ trẻ con Thật ấm áp biết bao Giờ đã khôn lớn Tôi rời gia đình ra Hà Nội học Bình thường thì cứ như tan theo Những xô bồ của cuộc sống Học tập, tính toán Có đôi lúc tôi dường như quên mất cả Gia đình nhỏ ấm áp của mình Chỉ đến khi gặp phải những khó khăn Những điều không như ý muốn Tôi mới bắt đầu nhớ về bến đầu nơi quê nhà Nhớ về mẹ Lại ao ước có mẹ bên cạnh Để được mẹ ôm vào lòng Được mẹ vỗ về Và được thỏa thuê khóc Chẳng biết con một bà một nào nghe được lời ước của tôi hay không Chỉ biết ngay lúc ấy Chiếc điện thoại lại sáng màn hình Con chưa bao giờ nói con yêu mẹ Nhưng sâu thẳm trong trái tim con Mẹ luôn ở một góc Ấm áp nhất Một ngày tôi lại đến Mỗi sớm mai nơi trái đất thân yêu Chắc nhà tôi lại ngồi đun nước con gái Nguyên sinh viên năm ba ngành tiếng Trung trường đại học Phương Đông gửi mẹ cô giáo trường mầm non Bắc Hồng số điện thoại 04 560061 buổi sáng mẹ gánh nước sông xanh hai thùng sương sương bạc What's chỗ cho cái lạnh của mùa đông. Mùa đông năm ngoái em không sợ lạnh, vì em có một người luôn quan tâm đến em, mang đến cho em hơi ấm. Nhưng em sợ mùa đông năm nay quá anh nhím mà. Mùa đông năm nay chỉ còn mình em, mình em với căn nhà trọ bốn bức tường. Người ấy đã ra đi, mang theo cả hơi ấm dành cho em như mùa đông năm ngoái. Nhưng em vẫn mỉm cười. Để cho người ấy ra đi Vì đơn giản, em, em luôn mong người ấy hạnh phúc rơi can Dù bây giờ, tình cảm của anh không dành cho em nữa em Nhưng em rất vui Vì lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một người là như thế nào Cảm ơn anh Em mãi chỉ là em gái của anh thôi Phạm Thị Thuần, lớp K34 Cựu nhân Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Gửi đến người bạn ở địa chỉ mail Anh tìm nửa còn lại gạch dưới 2004acom.yahoo.com ngày em ra đi, nón xót xa, xa trong lòng Người em đi, nước mắt rơi thành sông Khi con đường xưa Anh không thể chừa khuất vết me của mày Khi nơi dòng lệ cứ rơi Sẽ xa sau ngày mai chỉ anh là nơi một mình mà không có chị nhỏ nơi mình thành và em cày bay nhau cùng bước trên con đường yêu Ngày em ra đi nở bỏ rơi căn phòng thôi em ra đi nước mắt rơi con phố của Hà Nội đã không còn thoang thoảng mùi hoa sữa nữa Sẽ không còn cảnh hai người dắt tay nhau qua hết con phố này Đến con phố kia để tìm chút hương hoa vấn vương cuối mùa Anh ạ, không biết có người con gái nào như em không? Thích được lang thang khắp đường phố Hà Nội Và cũng không biết có người con trai nào như anh không? Lúc nào cũng chiều theo những sự thích của người con gái em chắc là chỉ có em và anh thôi nhỉ một mùa, mùa đông nữa đã về lạnh lắm rồi đấy mỗi sáng ra khỏi cửa anh nhớ mặc thật ấm nhé yêu anh the way to your love gạch dưới tám chín a.com yahoo.com và muôn nắng hồng bước chân trên đường vui và anh mãi bên em hãy ta trao nhau bao hy vọng dù thân năm dài ta vẫn có nhau trên đời muốn nghe đong chia vui với chúng ta xin đâu bay bay như muôn nói bao điều tình ta mãi tươi John. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh VOV Giao thông tầng số FM 91 Megahertz. Tôi là Nhiễm và tôi đang kể cho các bạn nghe những câu chuyện về một mùa đông tràn ngập nỗi nhớ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Nhiếm thích nhất là những ngày này Mỗi sáng ngủ dậy Mở tung cửa sổ để hít một hơi thật căng Cái khí trời mát lạnh Thiệt là sảng khoái Không biết các bạn có cùng cảm nhận với Nhiếm không Rằng những ngày này trong năm Dường như mọi thứ trong lành Và tinh khiết hơn bầu trời xanh hơn Màu nắng trong hơn Đôi lúc tưởng chừng mọi thứ xung quanh Như lắng im một tích tắc Còn nhớ những mùa đông năm trước Mỗi sáng chủ nhật Nhiễm có thói quen dậy thật sớm pha cho mình một tách trà nóng ngồi trên bộ cửa sổ căn hộ chung cư và chờ ti nắng đầu tiên trong ngày Những hình ảnh thu vào tầm mắt chỉ đơn giản là những chiếc xe chở hàng phóng nhanh trên đường để kịp buổi chờ sớm là nồi nước lèo bốc khói của quán hủ tiếu nơi góc phố vài người hàng xóm khoác áo len cọc tay tập thể dục sáng trên sân thượng một con mèo mập ưỡng eo trên mái nhà vài con chim sẻ lông xù ríu rít trong tán cây Những hình ảnh lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế nhưng sao lòng lại cảm thấy bình yên và yêu cuộc sống lạ Nhắc mới nhớ hình như là mùa đông năm nay nhưng chưa có những buổi sáng cuối tuần như vậy thì phải nhất định tuần này về lại Sài Gòn sẽ dậy sớm sẽ lại pha trà và đón tia nắng đầu ngày bên bầu cửa sổ đường vui đôi chân sớm trượt tình yêu chưa xa đã nhớ lời yêu tan trong tiếng mưa đường êm quen tên vẫn nhớ hẹn mãi như chưa bao giờ hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động Mưa chưa nắng đâu tìm cho ra mối quan niềm Hẹn nhối mưa xanh như lá Hẹn nhau trong năm mưa mà Cái tên nào Với lũ trẻ, mùa đông là mùa cổ tích, với niềm tin vào những món quà của ông già Noel. Với các bạn học sinh sinh viên, mùa đông là mùa của những thời khắc đấu tranh tư tưởng đầy khó khăn. Nửa muôn lào rạp phố đông vui, nửa phải vật lộn với đống bài vở mùa thi. Với các cô gái, mùa đông là mùa mua sắm, khi mà hàng loạt các cửa hiệu trưng biển giảm giá trong lung linh sắc đèn màu. Còn với những người con xa xứ Mùa đông là mùa tìm về quê hương Qua những chuyến tàu, chuyến bay Những lá thư, những cú điện thoại gọi về Và với những người ở nhà Mùa đông là mùa mở toan cửa Đón nụ cười, đón nước mắt Đón đoàn tụ xâm vầy Với nhiễm, mùa đông những năm trước Chỉ đơn giản là những ngày mát mẻ trong năm, là mùa mừng sinh nhật mình thêm một tuổi, là mùa khoái khẩu nhất trong năm để ăn lẩu, là mùa tớt bật chạy đua với công việc, là mùa ngủ mà không cần mở quạt. <cười> năm nay, mùa đông với nhím là mùa con tim đổi nhiệt độc khi được chia sẻ tất cả mọi thói quen, sở thích, cảm xúc cùng một ai đó. Mùa của một câu chuyện mới sang trang Vậy đó, mùa đông với người này sẽ khác với người kia Mùa đông năm này sẽ khác với năm kia Hãy chọn cho mình một cái tên cho mùa đông năm nay của bạn Và dù đó có là một cái tên vui hay không Thì lúc này đây, buổi trưa hôm nay Xin hãy cứ mỉm cười Vì ta lại được ấm, được lạnh trong một mùa đông nữa ừ. ta lại được đón vào lòng một mùa mới sang Hãy luôn đông vui, Ghiền Mì Don't move. tiếp tục chia sẻ những câu chuyện vui buồn cùng nhím qua hộp thư âm nhạc 12 h a gmail.com nhé. đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta cùng nhâm nhi trà nóng và kể cho nhau nghe những câu chuyện. hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 hai giờ. hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc mười hai giờ. hy vọng rằng các bạn đã có một buổi trưa thật ấm áp. cùng những câu chuyện âm nhạc trong âm nhạc 12 giờ. Trưa mai Nhiễm sẽ chuẩn bị một ấm trà thật ngon và những câu chuyện thú vị khác để chờ các bạn. Còn bây giờ, hãy đứng dậy làm bài động tác khởi động cho nóng người và sẵn sàng bắt tay vào công việc chiều À, những ngày này nhớ giữ ấm thật kỹ nha. Những người bạn thân yêu của Nhiếm xin chào tạm biệt. <cười> I yeah. yeah.